À, anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ. Chương đó là Đóng Vai Ma. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là à lên đã gọi là mang máng đoán được cái lý do của bọn tà thần nó muốn gọi là dây dưa dễ má gì đấy với uh, Hoàng Thạch À, hoàng thất và hắn định gọi là né qua của đám hoàng thất tại vì thấy một tồn tại rất chi là kinh khủng, rất có thể liên quan đến vật phong ấn cấp không luôn và cũng ở phần trước thì hắn dự định là sẽ né đi một đoạn thời gian tức là làm quả đi du lịch để chuồn khỏi bách lung, né đổ sóng ngọn gió thực ra thì bộ chuyện này nó có rất nhiều cái bí ẩn và cái thú vị nhưng mà một điểm duy nhất là mình không khoái ở cái bộ chuyện này đấy là lên ấy, nó là à, từ một cái người Trung Quốc mà nó đang cái độ tuổi gọi là thanh niên ấy, nhập vào vai của Klein nhưng mà nó lại không phát triển về cái góc độ tình cảm mà nó chỉ có đi sâu về à, góc độ huyền bí cũng như là quỷ dị thôi. Về cái độ huyền bí và quỷ dị thì nó ok rồi nhưng mà sao nó không làm thêm cái góc độ tình cảm nữa giống như là linh cảnh hành giả thì chuyện sẽ thú vị hơn rất là nhiều mặc dù biết là Klein nó đang phải gọi là trèo trống để gọi là tránh khỏi cái chết nhưng mà Cái đấy thì mình cũng có thể thêm vào tình tiết là cũng sẽ có một cái nữ nhân vật nào đó cũng phải gọi là cố gắng sinh tồn trong cái thế giới của người siêu phàm và hai người có tình cảm với nhau rồi cùng nhau tạo thành một cái tổ đội làm việc thì đó. Chứ bây giờ hành động một mình như thế này không ổn. Mình không biết là phần sau nó có hay không nhưng mà nếu có thì mình gu của mình thì mình sẽ thích uh... Tiểu Thư Saron. <cười> Mặc dù là có nhiều bạn thì sẽ thích Audrey chẳng hạn nhưng mà mình thì mình Phái là lên này có thể là bắt cặp tình cảm với Sharon cho nó dị, dị hẳn đi. Vừa được lái máy bay mà vừa là một người có kinh nghiệm, lại còn có ở tầng cao nữa, cho thì nó yếu quá. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bên ngoài quán rượu người dũng cảm, một chiếc xe ngựa trò thuê nhẹ nhàng lướt qua. Trong khoang xe, lên đội mũ chóp cao ngồi đối diện với Sharon đang mặc váy Gothic đen dài, có lẽ cô nàng chẳng bao giờ thay quần áo cả ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm và nhợt nhạt của vị tiểu thư vệ sĩ phía trước lên không thể nào mà hàn huyên nổi được đôi câu đành phải vào thẳng vấn đề tôi đã chuẩn bị xong xuôi. dù danh sách sáu người không mặt chỉ thêm choán một loại năng lực nhưng mà những năng lực mà mắn đã có kinh nghiệm sử dụng lúc trước thì đều được gia tăng do đó thực lực cũng tăng cường rất nhiều đây chính là một sự chuẩn bị tốt nhất tuy nhiên ở trong một số tình huống nhất định thì bản thân năng lực người không mặt đã có thể coi là kỹ năng của thần Ví dụ như khi bị đuổi, đuổi giết hoặc là khi muốn đột nhập chẳng hạn. lên nhìn không được mặc sức để cho trí tưởng tượng bay cao. Sharon lẳng lặng nghe, chỉ đáp đơn giản. Đêm nay, cô nàng nâng giọng ở cuối câu, biểu thị là mình đang hỏi. Nếu cô không thấy có vấn đề gì thì tôi cũng vậy. lên đã chuẩn bị sẵn mà đáp. Được, Sharon gật đầu. Sau khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, lên lại cân nhắc hỏi. Cô có nghe ngóng được chuyện gì về Mỹ Nhân Ngư không? Cô có biết gặp được sinh vật trong thần thoại này ở đâu không? Con người xanh biển của Sharon nhìn lên chầm chầm không chớp mắt, tựa như cô nàng đã biến thành một con rối thực sự. Sau một hồi cô nàng mới vô cảm cất tiếng. Mỹ Nhân Ngư đã không còn ở khu vực mà con người có thể tiếp cận nữa rồi. Thì roi chi ngư dân trên quần đảo Gagat là còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư giữa những cơn bão tố trong chuyến đi săn cá voi đuôi trắng dài ngày. Quần đảo Gagat nằm sâu ở biển Sunia. Là thuộc địa xa nhất của con người trên biển, đặc sản của nó là dầu và thịt cá voi. Không biết tin đồn này là thật hay giả nữa, lên nhạ gật đầu, tôi hiểu rồi. Tiếng chuồng kẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tựa như vọng lại ở một nơi cực kỳ xa xôi. Giữa phố William có một giáo đường nhỏ bị bỏ hoang, dây leo khô héo bám kín vào vách tường. Đá tảng xám xịt rời vãi đầy đất. Bên trong giáo đường, phân và mấy thứ hỗn tạp xem lẫn với đất đá và cỏ khô. Trong một góc đã sụp đổ mất phần nửa, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bó màu đen đang di chuyển tảng đá chắn lối vào một cái cửa hang. Gã mang theo dụng cụ đào bới, dụng cụ chiếu sáng và một giỏ đất, cẩn thận ma phấn khởi chui vào đường hầm. Phần tóc mai của gã đã điểm bạc, khóe mắt thỉ sưng vù. Gã chính là Tòng Nam Tước, Rackster mà người ngoài đồn đại là bị bệnh tâm thần, che giấu bản thân là hậu duệ của gia tộc Tudor ở kỷ thứ tư. Tên thiếu gia lúc nào cũng ăn chơi, dây dưa không rõ ràng với gái gọi cao cấp này, bây giờ đang có biểu cảm cực kỳ trịnh trọng, hai mắt gã sáng rực, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc nghiện rượu hay là mê gái. Gã chống khuỷu tay xuống đất, nhanh chóng bò xuống dưới, thân thể điên cuồng ở trong cái đường hầm này cất dấu hy vọng duy nhất và cũng là to lớn nhất của đời gã. Không lâu sau, gã chạm vào phần bùn đất ẩm ướt và đá lạnh trước mặt điều đó chẳng dập tắt được sự nhiệt tình của Rastapaul. Gã cứ lập đi lập lại động tác đã thuần thục tột độ sau một khoảng thời gian đã có kinh nghiệm. Gã cứ đào bới, mang vác và vận chuyển rồi lại một mực xuất hiện một khu vực chống chải đằng trước. Đó là một cung điện tối tăm dưới lòng đất. Về mặt của Rastapaul lập tức kích động đến điên cuồng. Gã nhanh chóng tiến về phía trước, bắt lấy chiếc huy hiệu bằng sắt đen. Chiếc huy hiệu có hình một bàn tay cầm quyền trượng. Nhìn thấy nó, con mắt của Ravster Powell tỏa sáng như ánh lửa bùng lên. Gá vừa đeo chiếc quy hiệu bằng sắt đèn lên ngực, mọi thứ trước mắt đều vỡ vụn. Gá vẫn ở cái đường, hầm nhỏ hẹp, bất quy tắc, với bùn ẩm và đá lạnh ở trước mặt. Không, ngoài ra còn có một kẻ đó đang lặng lặng quan sát gá. Thì không mắt, không mũi, không miệng, không có lông mẩy, cũng không có tai luôn. Đồng tờ của Ravster Powell co rụt lại, gá cảm thấy sự tê liệt dâng lên từ phần eo, chạy dọc xương sống, vọt lên đến tận gáy. Gã không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vứt bỏ toàn bộ dụng cụ mà điên cuồng lui về phía sau. Cửu tay của gã đập mạnh xuống đất, máu thịt bè bét, nhưng gã chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. Cuối cùng Raptor Powell cũng rời khỏi đường hầm, trở lại giáo đường bỏ hoang. Mất đi cây đèn bão, gã chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm sâu thẳm và màu đỏ rực mờ amờ, bao phủ khắp nơi. đo ruc mo mo nhiên dây leo khô héo bám trên các bức tường chuyển động như những con rắn, một hình bóng bước ra từ màn đêm. Một cô gái mặc váy cô thích đen dài, đội mũ mềm, gương mặt nhợt nhạt, đến gần như là trong suốt, cùng với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam không giống với con người. Raps the suýt nữa thì thét lên. Một người phụ nữ như vậy xuất hiện ở một nơi như thế này thì chẳng khác gì câu chuyện ma trong truyền thuyết dân gian cả. Bịch bịch, gã lùi lại mấy bước, suýt thì vấp vào tảng đá. lúc lúc ấy thì gã dường như nghĩ tới điều gì, lên kim ném vẻ sợ hãi, lộ ra vẻ thấp thỏm xen lẫn hy vọng biểu cảm hưng phấn lại kết hợp sự trở mong ngài ngài chính là ác linh trong cung điện ngầm kia phải rồi nhất định là ngài rồi ngài tổng nam tước à hình như là ngài hiểu nhầm cái gì đó rồi người không mặt lên chui ra từ đường hầm lặng lẽ đứng trong bóng tối kế hoạch ban đầu của hắn và sharon là giả thần giả quỷ dọa cho raf paul sợ hãi kiến gã không còn dám quanh quẩn dưới di tích ngầm này nữa tuy nhiên phản ứng của đối phương có vẻ nằm ngoài dự đoán của hai người Sharon im lặng vài giây trước khi ngầm thừa nhận mà hỏi người muốn nói gì grabster paul lặng lẽ thở phào nhất khoé miệng lên sau khi thử suốt bao nhiêu năm ròng rã tôi tin ngài đã hoàn toàn hiểu rằng giết chết hậu duệ của gia tộc tu đo cũng không thể giúp ngài giải trừ phong ấn chỉ có cách hợp tác với tôi người mang huyết thống tù đo vĩ đại ngài mới có hy vọng thoát khỏi tình cảnh khó khăn đã kéo dài suốt hai ngàn năm này thành viên của gia tộc tu đo biết vì sự dai suot hai nam tại của ác linh Nhưng họ vẫn bị chết trong căn phòng kia Lên nhú mày ngờ vực Cất tiếng trước cả khi Sharon kịp nói gì Hắn bắt chước tồng giọng hư ảo mờ nhạt của đối phương Tại sao hôm nay người mới tới đây Đây chính là một nhánh năng lực của người phi phạm người không mặt Mô phỏng giọng nói của mục tiêu Chỉ cần nghe qua là hắn có thể tái hiện hoàn hảo Đương nhiên, lên tin chắc hắn không thể lập lại Tiếng lầm bầm của chúa sáng thế chân thực Và tiếng cầu cứu của ngài Mr. Doar. Hiện giờ loại năng lực phi phàm này vẫn còn bị giới hạn trong lĩnh vực của người bình thường. Sharon nghiêng đầu nhìn hắn nhưng không có vạch trần. Rapster thì chẳng hề nhận ra, cười vang. Bởi vì Hắc Hoàng đế đã xuất hiện, vận mệnh đã nói cho tôi, vinh quang của Hắc Hoàng đế sắp tái hiện rồi. Có chút logic liên quan gì không vậy? Không hiểu sao lên cảm thấy Rapster của hôm nay còn điên hơn cả trước kia. Hắn lại dùng giọng của Sharon mà hỏi, "Hắc Hoàng đế sao?" <cười> Raphster Pau cười lớn. Đúng thế, hiệp đạo hắc quảng đế nhất định là ngài ấy có liên hệ mật thiết với hoặc quảng đế thực sự. Thế thì tại sao mình lại không biết chứ? Lên thực sự cảm thấy buồn cười. Hắn nghi ngợi không lên tiếng nữa, bỏ quên đặt câu hỏi. Mà không hiểu sao, Sharon cũng im lặng. thấy vậy, Raphster Pau mừng rỡ, vội vang hỏi. Vậy câu trả lời của ngài là... Ta từ chối, Sharon vô cảm đáp. Raphster Pau kiêm chế cảm giác nôn nóng. Cố thuyết phục cô nàng một lần nữa. Đúng lúc đó đôi mắt của gã chợt mở ra chừng chừng, Gã bất ngờ tiến lên vài bước men theo vách tới trước một bức tường đá gần như còn nguyên vẹn. Đây... Linh và Saron cùng lúc đều nhận ra sự khác thường. Mỗi người đều phản ứng theo cách của bản thân. Một thì rút súng ngắn ra, nhắm vào Rafter Pau. Một chiếu ánh trăng đỏ rực xuống, bao phủ cả cái giáo đường bỏ hoang này. Rafter Pau chẳng hề để mắt đến họ. Gã hướng thẳng đến tường đá. Dùng hết sức bình sinh đập đầu vào đó Cốp cốp Gã dập đầu liên tục ba cái Rồi ngất xỉu với cái chán máu tươi đầm đìa Ngay sau đó Gã lại bỏ dậy Không hiểu sao con mắt tràn đầy tơ máu Raps Bowser tay phải lên lau chán khiến cho máu tươi dính đầy ra tay Gã thẻ chiếc lưỡi dài ra khỏi miệng Mà liếm láp thứ chất đỏng đỏ rực Nói bằng giọng điệu đầy say mê Huyết thống tù đo Đúng là tuyệt hảo Quá khiến kẻ khác phải mê đắm Nó sẽ khiến nỗi cầm hận của ta vượt quá cực hạn, giúp ta mở rộng ranh giới phong ấn thêm một khoảng nhỏ. Họng súng của Glenn vẫn nhắm vào đối phương, hắn ngạc nhiên hỏi. Ác linh trong gì tích à? Từng giọt máu chảy trên gương mặt của Rafter Paul gác cười điên loạn. Người đoán đúng rồi đó. Trước kia, ta đã đánh giá thực lực của người nhỏ yếu, muốn ô nhiễm tinh thần của người, tiến vào giấc mơ của người, dụ dỗ người đến giải cứu ta. Ai mà biết? <cười> người cũng là một kẻ có bí mật. Đừng có nói trực tiếp thế chứ. Lên vô thức nhìn qua Sharon, phát hiện cô nàng chẳng biểu lộ một chút khác thường nào. Người muốn làm gì? Lên trực tiếp hỏi. Ác linh kia thở dài. Ta chỉ là một người vô tội, bị giết hại bởi giá tâm của Arista Tudor. Vì thân thể bị giam cầm, ta đã bị nhốt dưới di tích ngầm này gần hai ngàn năm rồi. Ta hy vọng các người có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn, khiến ta trở thành một linh hồn tự do tự tại. Ta thẻ ta sẽ không đụng đến người vô tội. Nói đến đây, gã dùng con mắt tràn đầy tơ máu mà nhìn xa rôn. Ngươi hẳn là oan hồn thuộc đường tắt dị trùng. Bước kế tiếp chính là tiết điểm quan trọng nhất để trở thành bán thần. Ta không biết là ngươi có phối phương ma nhin xa nguoi han con tat di chủng buoc hay không, nhưng ta có thể giúp ngươi lấy con roi Thậm chí, ta còn có thể trở thành một phần trong nghi thức của ngươi. Đây chính là thủ lao mà ta hứa với ngươi. Con dối, danh sách 4 của đường tắt dị chung tên là con roi sao? Cái tên kỳ cục thật, lên thầm lầu bầu một câu. Ác Linh lại chuyển qua nhìn hắn. Người cũng sẽ có thủ lao. Đó là món vật phẩm đủ để được cân nhắc. Là một thứ thần kỳ và quý giá. Vì sự hấp dẫn, à muốn bức độ nhất định, người nắm giữ nó đã đi xuống cung điện dây lỏng đất, rồi chết bên những hậu dạy tù đo. Đây chính gia vi su hap dan o muon muc hình đa đi xuong cung đien duoi long đat roi chet ben nhung hau due tu đo nó. Trong lúc nói thì Ác Linh xòe lòng bàn tay ra, khiến anh Trăng đỏ rực dần ngưng tụ thành một hình ảnh. Trong hình ảnh có một lá bải tà rốt trông rất bình thường, nhưng bức hình trên đó lại khác hoàn toàn với bất kỳ loại nào. Ngồi trong một chiếc chiến xa không phải một vị vua, mà là một nam tư tế đang mặc áo choàng đỏ thấm. Nam tư tế này nghiễm nhiên chính là Rousseau Gustavo. Đây chính là lá bải khinh nhòn. Ánh mắt lên chuyển động trong nháy mắt. Hắn trông thấy ánh sao ở góc trái phía trên ngưng tụ thành một hàng chữ. Danh sách không, tư tế đỏ. Danh sách không tư tế đỏ Đây là danh sách không của đường tắt nào vậy Mình đã biết thêm Trần danh của một danh sách không nữa Đương nhiên tiền đề là ách linh kia không có nói dối Nó bảo rằng người giữ tấm bài Tư tế đỏ Chịu sự hấp dẫn ở một mức độ nào đó Cho nên đã đi xuống di tích dưới lỏng đất Của gia tộc tu đo Kết quả là chết trong căn phòng đó Đây hẳn là định luật đặc tính phi phẩm Hội tụ trong cùng một đường tắt sao Không phải Dường như Rousseau Đại Đế từng đề cập qua la chet trong can phong đo đay han la đinh luat đac tinh phi pham hoi tu trong cung mot đuong tat sau khong phai duong nhu rousseau đai đe tung đe cap qua Sau khi thăng cấp lên thành người phi phạm danh sách cao, nếu giữ trong tay tấm lá bài kinh nhận tương ứng sẽ có cảm ứng kỳ diệu với vật liệu phi phạm cần thiết cho các danh sách kế tiếp. Nói cách khác thì căn phòng nơi ác linh bị phong ấn có ẩn dấu đặc tính phi phạm của bán thần trong đường tắt tư tế đỏ. Có lẽ khi còn sống, ác linh chính là bán thần của đường tắt này. Thậm chí là gã còn mạnh hơn một chút. Ờ. Cảm ứng kỳ diệu mà lá bài kinh nhận cung cấp hẳn là căn cứ và định luật đặc tính phi phẩm hội tụ. Trong nháy mắt mà Glenn đã nghĩ tới biết bao nhiêu thứ, hắn vô thức nghiêng đầu nhìn Sharon, quan sát biểu cảm của cô nàng. Nhờ đó hắn có thể phán đoán xem cô có biết gì về lá bài kinh nhờn hay hiểu được ý nghĩa của danh sách không hay không. Tuy nhiên gương mặt trắng nhợt đến gần trong suốt của Sharon lại chẳng hề thay đổi, cứ như ác linh chỉ vừa trưng ra một tấm bài tarot bình thường. Xong, điều này cũng đã nói rõ một vài chuyện. Bất cứ một người phi phàm nào lần đầu nghe đến danh sách công, sẽ à, vô thức nghĩ xem nó đại diện cho điều gì. Có lẽ chỉ có người phi phàm đường tắt khán giả mới đọc được những tiểu tiết trong ngôn ngữ cơ thể của Saron. lên thầm thở dài. Nhìn thấy cả hai đồng thời im lặng, ác linh liền gửi cho Clan một ánh mắt thật sâu, chậm rãi khiến hình chiếu lá bải khinh nhận biến mất. Nó lại dùng con mắt tràn ngập tơ máu nhìn Saron, cười khàn khàn. Nếu người không muốn trở thành bán thần ở đường tắt dị chủng Ta có thể cung cấp cho người phối phương ma dược. Danh sách 4 thuộc về đường tắt vực sâu, kiềm chế dục vọng và phô trường ác ý, vốn luôn hòa hợp với nhau mà, có phải không? Sharon lờ đi câu hỏi của ác linh, từ từ quay đầu nhìn len ra hiệu choan đáp lại. Ý của ác linh là đường tắt dị chung và đường tắt vực sâu là đường tắt gần, cho nên có thể trao đổi khi lên danh sách cao. Biểu hiện bên ngoài của học phái hoa hồng và bái huyết giáo đúng là có một vài điểm tương đồng. Lên suy tư hai giây, nhìn Raps the Pau máu thịt bè bét trên mặt mà nói. Vậy làm sao để hóa giải phong ấn cho người? Ác linh bật cười thành tiếng mà trả lời. Đơn giản lắm, đi tìm hậu duệ trực hẹ của gia tộc Sauron, Inhorn và Medici, chiết xuất ra mỗi một loại 10ml máu, nhiều hơn một chút cũng được, nhưng không thể ít hơn. Rồi trộn lẫn với nước thánh nhỏ vào trong phòng ta. Thì thế thôi thì phong ta chi the sẽ được hóa giải. Một phương pháp rất đơn giản nhưng cũng rất kỳ quái, kể cả trong lĩnh vực thần bí học thì nó cũng rất hiếm thấy. Tại sao lại phải là hậu duệ trực hẹ của ba gia tộc, Sauron, Inhom và Medici? Mình còn chưa tìm nghe thấy cái cuối bao giờ. Sauron thì chính là vương tộc trước kia của Entit, Inhom thì là hoàng tộc của đế quốc Phu Sạc. Cả hai gia tộc đó đều từng trung thành với đế quốc. trộm sót là gia tộc thiên sứ hưu kỷ thứ tư, là những người chiến thắng cuối cùng. Cơ mà gia tộc Augustus của Ruel và Castia của Faneborg cũng phù hợp với điều kiện như thế. Phải rồi, gia tộc Sauron và Inhom còn có một điểm giống nhau nữa đó chính là cùng nắm giữ đường tắt thợ săn. Đây chính là nguyên nhân mà họ bị chọn sau. y kết hợp với tiền đẻ trước đó đường tắt thợ săn cũng tương đương với đường tắt từ tế đỏ rồi sau. Khi mà suy đoán, Klen cũng chẳng hề che giấu sự nghi ngờ của mình. Ta chỉ biết có gia tộc Sauron và Inhom chứ chưa từng nghe nói về gia tộc Medici. Quá bình thường, chúng luôn thích ẩn nấp trong bóng tối. Chúng chính là những thiên sứ bị ô nhiễm, đã thành lập một tổ chức bí ẩn cực đoan. Ác Linh cười với giọng điệu khinh miệt mà nói, tổ chức đó còn được biết đến với cái tên Tưởng Vì Chuộc Tội. Cái tên này nghe quen quá vậy. Đúng rồi, trong tòa thần miếu bị bỏ hoang của Chúa Sang Thế chân thực mà Thành Bật Ngân phát hiện ra gần đây cũng có thứ tương tự được viết trên một góc bích họa họ nghi ngờ đó chính là tên của tòa thành hoặc là người đã xây nên tòa thần miếu giờ nhìn lại thì điều này tượng trưng cho một tổ chức bí ẩn cực đoan còn do thiên sứ bị ô nhiễm thành lập nên chúng tôn thờ chúa sáng thế chân thực sau chúng có quan hệ thế nào với hội cực quang lên trầm ngâm trong giây lát rồi nói liên quan đến chúa sáng thế chân thực à ác linh im lặng hai giây trầm giọng hỏi lại ngươi biết tưởng vi chuộc tội xong vô tình nghe qua vền đáp bằng sự thành thật tuyệt đối. Ác linh ngẫm nghĩ rồi bật cười. Bí mật của người còn lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Còn mẹ nó, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này có được không? Lên kiềm chế bản thân, để không nhìn phản ứng của Sharon, hắn vẫn bộc lộ ra về mặt lạnh tanh và bình thản. Ánh mắt của ác linh đảo qua ra hai người rồi cười một tiếng. Tường vi trục tội có quan hệ, mật thiết với sự ra đời của Chúa sáng thế chân thực. Chắc chắn là các người chẳng thể nào tưởng tượng ra được Một số người đã từng là thành viên của tưởng vi chuộc tội đâu, nhưng mà sau đó thì chúng đã rời khỏi tổ chức này. Miễn là tìm thấy một tổ chức tín ngưỡng, chua sang thế chân thực và theo đuổi đến cùng, hẳn các người sẽ có cơ hội để tiếp xúc với tưởng vi chuộc tội. Nghe hơi giống với hội ẩn sĩ hoàng hôn, một mặt chính diện còn một mặt ở phía sau, lên nảy ra một suy đoán theo trực giác. thế ác linh không có vẻ gì là sẽ giới thiệu chi tiết về tưởng vi chuộc tội, hắn cười nói. Ngươi nghĩ chỉ bằng thực lực của chúng ta mà có thể hoàn thành được chuyện đó sao? Ác Linh trầm mặc vài giây rồi cất tiếng. Các các người có thể thử vận may ở thị trấn Bin. Thị trấn Bin? Ở đâu vậy? lên liên tục hỏi dồn, nhưng Ác Linh từ chối lộ thêm thông tin. Đối mặt với tình hình này, lên đành phải chuyển chủ đề. Trong thời gian ở kỷ thứ tư, có phải Hắc Hoàng đế, Huyết Hoàng đế và Dạ Hoàng chiến đấu với nhau để tranh giành vị trí danh sách không? Nghe vậy Ác Linh sửng sốt một chút bỗng nhiên cười nói Đã từng là vậy, nhưng sau này thì không Sau khi Arista Tudor hóa điên thì không Arista Tudor chính là huyết hoàng đế sao Lên thử xác nhận Ác Linh khẽ gật đầu Phải, thì có duy nhất một huyết hoàng đế chính là thằng điên, Arista Tudor ấy thôi Hà hà Hậu gia của gia tộc Tudor đều thưa hưởng dòng máu điên loạn đó Bình thường chúng rất xảo quyệt, gian trá dè trừng và cẩn thận Nhưng cứ mỗi khi mà đến thời điểm quan trọng thì đầu óc chúng lại phát sốt lên, chẳng bận tâm đến hậu quả gì cả. Ác Linh chỉ vào gương mặt của Rafter Paul, gã chính là một ví dụ. Tuy nhiên, sau bài học này, gã chắc chắn sẽ trở nên bình thường trong một thời gian khá dài. Ta cũng chẳng biết là gã có phải là tu đo cuối cùng hay không nữa. Arista để lại kha khá thứ tốt, cần phải dùng huyết thống của hậu due mới mở ra được. Tốt nhất là các người đừng có giết gã. Ác Linh dừng lại một chút rồi cười khẽ Được rồi, sau khi các người giúp ta loại bỏ phong ấn, ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua. Không, mưu tả chính xác hơn thì là đoạn lịch sử mà ta đã từng trải qua. Nói đến đây, đôi mắt của Rastopal đột ngột mất đi thần thái, cơ thể gã co giật mấy lần rồi mềm nhuốn nhun nga xuống đất. Taron im lặng, quan sát khung cảnh ấy, chợt bước lên phía trước một bước, hồ một tiếng. Gió thổi bùng lên, buồn và đá tảng dưới đất bắt đầu bị quẩy động trước khi rơi thẳng xuống đường hầm để bịt kín lối vào. Làm xong hết thảy, Clint và Sharon cũng rời khỏi phố William đi vòng qua một quảng trường khác trong đêm tối tĩnh lặng. Khi mà lên leo lên xe ngựa cho thuê, hình bóng của Sharon xuất hiện ngay theo đó, ngồi đối diện với hắn. Cô nàng nhìn Clint không chớp mắt, hỏi bằng giọng hư ảo và bình thản. Anh có định giúp nó loại bỏ phong ấn không? Không. Clint không hề do dự mà trả lời, rồi hỏi ngược lại, cô thì sao? Sharon lắc đầu, biểu thị là mình cũng không có ý định Đó lên thầm thở ra nở nụ cười nhẹ nó đã chết khoảng hai ngàn năm rồi bây giờ chỉ còn một ác linh còn sót lại tan biến hoặc là quay về linh giới mới là kết cục nó nên có kế hoạch của tôi là sau khi trở thành người phi phạm danh sách cao chúng ta có thể quay lại liên thủ thanh trừ nó để cho nó thực sự được giải thoát mặc dù thẻ bài tư tết đỏ bí ẩn lịch sử của kỷ thứ tư và những thù lao mà ác linh hứa hẹn là cực kỳ hấp dẫn nhưng lên lại chẳng hề tin tưởng nó một chút nào Tâm trí của hắn sẽ luôn hồi tưởng lại khung cảnh thi thể của ác linh kia trong tư thế ngồi trên chiếc ghế lưng cao, đầu ngựa ra sau với khuôn mặt đầy dãy những vết thối giữa Ta ừ một tiếng cho ra phản ứng cần có. Chẳng phải cô nên hỏi tôi tại sao lại tự tin vào việc trở thành người phi phẩm danh sách cao đến thế sau Lên không hề, à không thể không oán thầm trong lòng. Và đáp án cho câu hỏi ấy là con người thì luôn cần một giấc mơ lên không còn xoáy vào đề tài này nữa mà chuyển hỏi danh sách bốn ứng đối với oan hồn là con rối thật sau staron lại gật đầu cô đã có phối phương ma dược hay là vật liệu phi phảm chưa lên nghĩ ngợi rồi hỏi staron lắc đầu lên cười nhẹ tôi sẽ giúp cô để ý trong giới của mình staron vẫn không thay đổi ngữ khí mà đáp cám ơn lên nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm một chút rồi lên tiếng tôi sắp đi nghỉ phép vào phương nam Nói đến đây như thế là đang đối thoại với luật sư du gần vậy, hắn mỉm cười. Nói trước với cô, chúc cô và Maurit có một năm mới vui vẻ. Sharon im lặng hai giây mím môi, dùng giọng trống rỗng đáp lại, chúc mừng năm mới. Bóng dáng của cô dần nhạt đi, biến mất trong khoang xe. Lúc này, ở một nơi khác, nhìn cậu bé phía sau tế đàn, lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn và non nớt, Derek cảm thấy như bản thân đang đối mặt với một con quái vật đáng sợ nhất suýt nữa thì cậu đã vung dìu gió lốc trong tay lên. Dưới sự hiểu biết của cậu thì một con người có thể sống sót dưới bóng tối thuần tí như vậy thì không đời nào sẽ là nhân loại cả. Cho dù có từng là nhân loại thì sau cả một khoảng thời gian dài như thế ở đây cũng tuyệt đối không còn là nhân loại nữa. Con mắt của kẻ san ma Colin thì lại sáng lên một chút. Ông ta cầm chắc thanh kiếm trong tay hỏi bằng giọng bình thản. Tại sao người lại ở đây? Bé trai tóc vàng tự nhận là rách kia thoáng lộ ra vẻ mặt bi thương mà trả lời. Chúng cháu đang tìm thánh sở của chúa tẻ. Thánh sở của chúa tẻ ư? Cô Linh hỏi ngược lại. Vâng. cô bé rách nghiêng đầu nhìn về phía thập tự giá đen kịt và bức tượng hình người trong ngược. Họ nói với chóng, chỉ cần đi thẳng theo hướng ánh mắt của chúa tẻ, cháu sẽ đến được thánh sở của thần. Họ, ngươi còn có bạn đồng hành nữa sao? Ánh mắt cô Linh đảo quanh một vòng tròn, như thế ông ta mới là một loại quái vật vậy, thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Họ đâu rồi? Nghe thấy câu này, đứa nhóc rách kia bỗng nhìn sững sở mất một hồi, đột nhiên tay nó giữ chặt cổ họng, về mặt mờ mịt săn lẫn một chút vặn vẹo mà cất tiếng. Ta đói, ta đói quá, đói. Với giọng nói gần như mê man ấy, đứa trẻ rách ngẳng đầu lên, nhìn về phía ru, ru đang đèo găng tay đỏ. Đói. Trong nháy mắt cái mổm nó há rộng, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai đề lộ ra hàm răng, trắng hếu và đều đặn, nước bọt cứ sẻn sệt liên tục trào ra. Ngay khi đó Nó nhào thẳng về phía rô xua Nhanh đến mức mà Còn dư lại cả tàn ảnh Rồn xưa vốn đã phòng bị cao độ Nhưng bây giờ cũng không kịp phản ứng Trước khi anh ta có thể nhìn thấy là chuyện gì xảy ra Thì đứa trẻ rách đở ngay trước mặt huych Bóng người màu vàng nhạt như đâm đâm Vào một bức tường vô hình Dừng lại Ở trước rô xua chỉ đúng một bước chân Rách bị trèo lên giữa không trung Nhưng ánh mắt sáng tỏ Đỏ rực từ trong đêm tối Bay ra khỏi cơ thể nó Bắt đầu ăn mòn lớp kết giới trong suốt Đang ngăn cản nó xâm nhập Ở đằng sau Joshua và Derek cả san Colin quy sẵn một chân trên đất Hắn cắm thẳng thanh kiếm đa bôi dầu bạc xuống đất Ngay sau đó toàn bộ khu vực bao quanh tế đàn Tức khắc sáng bừng lên Y như là những tia nắng ban mài tinh khiết vậy Colin đột ngột rút kiếm ra Cơ thể ông ta bỗng Phân tách một cách kỳ dị Trở thành vô số dư ảnh Phát tán ra khắp nơi trồng tế đàn Tất cả bóng người kia đều giơ thanh kiếm trên tay lên cùng một lúc, kết hợp với những tia sáng bình minh ở gần mình. Phát ra một quầng sáng trói lọi, xoẹt xoẹt, từng nhát kiếm phóng tới, tia sáng ban mai từ khắp nơi, chăn nhau hội tụ ở quanh sách, vây quanh nó. Dưới ánh sáng trói lá như mặt trời mọc, bóng dáng màu đen và đỏ nhanh chóng bốc hơi rồi biến mất trước sự tấn công như vũ báo. Trong đại sảnh ngầm nơi đặt tế đàn, ánh sáng trở nên rực rỡ đến lạ thường tới mức Derek beck không thể không nhắm tịt mắt lại, có bỗng giật mình, chợt bừng tỉnh từ giấc ngủ say, đời rồi nhìn thấy đúng lửa đang lặng lẽ cháy trước mặt và những đồng đội đang cẩn mẫn canh giữ, ngồi khoanh chân ở cạnh cột đá, kẻ sân ma colin mở to mắt trầm giọng kết tiếng, chúng ta sẽ xuất phát sau 50 lần chớp nữa. nghe thấy vậy direct ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhận ra tần suất kia chớp vẫn chưa từng tăng đột biến, bóng đêm thì vẫn ngự trị ở trên mảnh đất này như cũ. Nghi tới tòa thành sắp đến, lại như đến tòa thần miếu của chúa sáng thá, xa, chúa sáng thế xa ngã, cậu không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Dùng một khoảng thời gian để chấn định bản thân, Derek nhanh chóng ăn hết phần thức ăn, phục hồi lại trạng thái chiến đấu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tòa thần miếu ấy nhỉ? Cậu cầm cái dìu gió lốc đi vào giữa đội ngũ. Trong địa điểm cấm trại, từng chiếc đèn lồng da thú mỏng manh lần lượt được thắp sáng quay lại số 15 của phố minh lên đun nước nóng điều chỉnh nhiệt độ thoải mái tắm rửa mang theo cảm giác lười nhác sau khi tắm xong hắn đi ngược bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến lên trên mảng xương xám hắn định là dùng biện pháp bói toán để xác nhận lại vấn đề về ác linh bên trong cung điện yên tĩnh cổ xưa lên dựa vào lưng ghế nghiêm túc cân nhắc xem nên dùng phương pháp bói toán gì và làm như thế nào để thiết kế ra câu văn bói toán điều này nhất định phải phù hợp với quy tắc thần bí học Không thể liên quan đến việc chia nhỏ hay là bài trừ, mà chắc chắn là phải có đủ tin tức. Sau một khoảng lặng ngắn, lên nghiêng người về phía trước, cụ thể hóa giấy bút, viết ra điều mà mình muốn xác nhận. Ác linh bên trong di tích có ác ý mạnh mẽ với mình, phả Saron. Hắn tháo con lắc trên cổ tay trái, giữ nó bằng một tay, và tiến vào trạng thái minh va sharon han thao con lac tren co tay trai giu no bang mot tay va tien vao trang thai minh tuong Sau khi lầm nhầm một hồi, hắn mở mắt ra nhìn xuống. Lần này mặt đá tổ phắc điên cuồng, xoay thuận chiều kim đồng hồ điều này có nghĩa là ác linh kia có ác ý còn mạnh mẽ hơn những gì mà lên tưởng tượng lúc ấy trực giác linh tính của mình và tiểu thư sharon đều không thấy gì khác thường cả ác linh kia cũng là một cường giả giỏi quấy nhiễu việc xem bói và dự đoán sau <cười> y tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được ở trong chúng ta một thì có thể kiềm chế dục vọng sẽ không bị tham lam làm mờ con mắt còn một đã trải qua quá nhiều chuyện biết rõ thế nào gọi là giữ hổ mưu bì lên thở dài rồi trở về thế giới thực lại chui vào giường tiếc thật tâm ngực thái dương chỉ mang lại cảm giác nóng về tâm lý chứ nó không thể thay thế cho độ ấm của chăn đệm trước khi đi ngủ hắn nhắm mắt lại tiếc nuối mà nghĩ phía nam của cầu lớn ở phố hoa nguyệt quý giáo đường bội thu sau khi lau nhẵn như chùi chiếc ghế cuối cùng em liên hoài đứng thẳng người dậy vội vã nói với cha sứ Olowski. tôi đã làm xong việc hôm nay rồi lão giả chết dẫm Đừng có đột ngột bắt mình đi chép kinh thánh đấy nhá. Em Linh vô thức cầu nguyện ở trong lòng. Mà đối tượng cầu nguyện của anh ta không biết từ khi nào đã chuyển từ mặt trăng thành mẫu thần đại địa. Cha sứ Olowski đứng đó khiến cho ma cờ rồng trông chỉ như một đứa trẻ. Ông ta mỉm cười nói. Gần đây, cậu đã có thể cảm nhận được niềm vui và cảm giác thư giãn của việc lao động với sự cống hiến và lòng biết ơn. Hãy trở về đi và im lặng cảm thụ nhịp sống niềm hạnh phúc thuần khiết từ đó tôi không hề em liên phủ định băng phản xạ có điều kiện Olowski chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh ta không nói một lời mà xoay người đi tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện buổi tối bờ môi của em liên quài mấp máy như thế là muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng không hé răng nói ra tiếng nào anh ta im lặng rời khỏi giáo đường bội thu tiện tay đóng cửa lại theo thói quen khi trở lại nơi ở hiện tại anh ta nhận ra rằng căn nhà vắng tanh, không thấy bóng dáng của cả bố lẫn mẹ. Chỉ khi nhìn thấy thế, anh ta mới chợt nhớ ra tối nay có một buổi tụ hội huyết tộc ở khu vực Bách Lung. Mấy tên đó thật là đáng hồ thẹn. Một huyết tộc cao quý sẽ ngủ trong quan tài hoặc đợi trong phòng riêng. Tại sao? Chúng lại đi bắt chước nhân loại, cử hành đủ các loại tụ hội cơ chức, thậm chí là còn khiêu vũ nữa. Em liền khinh bỉ mà lầm bầm. Vợ nói anh ta vừa sờ bụng rồi nuốt nước miếng ửng ực. Rồi mới quyết định thay đổi trang phục đi tham gia tụ hội. Gia đình Odora quả là đáng ngưỡng mộ. Họ có đối tác là nhân loại thuần chủng, Mở ra vô số bệnh viện và có được máu tươi mỗi ngày. Họ thậm chí còn có thể uống bao nhiêu cũng được, mà uống lúc nào cũng được. Em Linh đội chiếc mũ chóp lên, nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà. Quận tay, trong một căn biệt thự đèn điện sáng trưng. Em Linh nâng một cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ rực lên, ngấu nghiến uống nhanh từng hớp. Quả nhiên là đã qua trọn qua chon loc anh ta khép hở mắt lại, khen ngợi từ tận đáy lòng. Lúc này thì trên sàn kiêu vũ, đàn ông lịch lãm, phụ nữ xinh đẹp, đang ôm nhau mà nhảy múa, thỉnh thoảng lại xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại dảo bước trong tiếng nhạc du dương lãng mạn. chuyện này nghĩa là sao đây? Em lên đứng cạnh mép lan can tầng 2, nhìn xuống những cả đồng tộc kia. Là thành phố lớn nhất trên thế giới, Bạch Lùng có rất nhiều ma cà rồng cư ngụ, họ ẩn mình dưới rất nhiều ngành nghè hoàn toàn hòa nhập vào trong xã hội loài người nhưng tên nào không thể kiềm chế được ham muốn, muốn phá hoại và khát máu của bản thân nếu không bị đầy vào trong núi sâu thì cũng bị giải quyết trực tiếp ngay tại chỗ nhằm tránh để cho kẻ gác đêm kẻ trừng phạt hay các tổ chức vi phạm chính quy tìm ra manh mối <cười> Em Linh càng nhìn những vị đồng tộc đang dần hăng hái khi về đêm càng nhận ra giữa họ và bản thân mình không có chung tiếng nói Đúng lúc ấy thì chủ nhân của buổi dạ tiệc là Cosmi Odora bước đến với ly rượu trên tay mỉm cười nói Cậu có thích rượu đêm nay không? đương nhiên rồi, chủ nhân của nó có đủ trẻ và sức sống lại khá rồi dào Emlin đứng thẳng lưng lên bày ra tư thế cao quý chỉ dựa trên bề ngoài Cosmi Odora là một quý ngải trung niên rất có khí chất nhưng Em Linh biết rõ ông ta đã hơn 200 tuổi rồi ông ta từng sống ở Entit và chứng kiến sự thống trị của Rousseau Đại Đế ở đó Sau đó vì đã sống quá lâu, sợ bị hàng xóm phát hiện ra có gì đó sai sai, ông ta mới chuyển tới Ruel. Nghe thấy lời tán thưởng của emlin ông ta cười nói. Đúng vậy, chủ nhân của nó là một quý cô trẻ tuổi, bị đâm bởi một tên trộm gần như mất mạng. May thay cô ấy gặp phải ta, và đây là cái giá mà cô ấy đã trả để có thể hồi phục lại. Cậu có thể nếm thử vị rượu đắng ở đằng kia cũng như bên đó nữa. Chủ nhân của chúng lần lượt đến từ Ba Lâm và Final Bot có hương vị khác nhau. Phải ư, mẫu thần ơi! Nhân loại sống ở đó đều thích ăn ớt, đến nỗi máu của chúng cũng có vị cay xè. Tôi không thể chịu đựng nổi. Ôi mẫu thần! Em Linh đang nói thì chợt im bặt đi, nháy mắt biểu cảm của anh ta trở nên ngây ngốc. Còn khóe miệng của Cosme thì co giật. Ông ta giả bộ như chưa hề nghe thấy gì cả. Trong không khí yên tĩnh khó xử như vậy, ông ta hắng giọng. Em Linh, chẳng qua đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi. Nhân đây, Ông nội ta muốn gặp cậu Ông nội của ngài ư Em lên thoạt tiền là sững sở Sau đó mở to hai mắt mà thốt lên Đấng níp ư Níp Odora là một huyết tộc mạnh mẽ Đã từng hoạt động ở kỷ thứ tư Nhưng mà tháng năm dài đẳng đắng Đã ăn mòn đi sự sống của ông ta Khiến cho ông ta phải nằm ngủ say Trong quan tải lạnh lẽo Suốt một khoảng thời gian dài Cosme nghiêm túc gật đầu Phải Nói xong, ông ta quay người bước vào Một cái cầu thang khác trên tầng hai chẳng buồn suy nghĩ đến khả năng là em Linh sẽ không đồng ý. Em Linh theo sau, có chút bất an và lo lắng, suy nghĩ miên man về mục đích mà mình bị đấng níp, triệu tập. Càng lẽ cuối cùng ngài ấy cũng hiểu ra niềm vinh hạnh của huyết tộc là quan trọng hơn, quyết định giúp mình giải trừ tâm lý ám thị của cha sứ Olowski sau. Càng đi thì em Linh White càng nảy sinh hy vọng mãnh liệt. Tiến dọc theo cầu thang xuống đến khu vực ngầm, em Linh White lại đi qua mấy cánh cửa bí mật, bước vào một đại sảnh xám rộng rãi ở chính giữa đại sảnh là một chiếc quan tài nặng bằng sắt đen có khắc rất nhiều biểu tượng ký hiệu và tiêu ký ma pháp sau khi cosmi odora báo cáo rằng emlin đã đến thì một giọng nói giả nua nặng nề chậm rãi chuyển ra từ bên trong quan tài emlin white người có biết tại sao ta triệu tập ngươi không thưa đấng níp đáng kính tôi nghĩ rằng ngài định giúp tôi giải trừ đi hiệu ứng tâm lý ám thị Em Linh đáp mà không chút do dự. Sự tĩnh lặng bao phủ cả đại sảnh ngầm mất vài giây, thế rồi nằm trong quan tài. Nip, Odora khẽ bật cười vài tiếng mà nói. Đó cũng là một trong những mục đích của ta, nhưng mà ta sẽ không giúp ngươi. Ta vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ dai răng dặc, bởi vì ta đã nhận được gợi ý từ Thủy Tổ. Thủy, Thủy Tổ? Thần đã khôi phục rồi sao? Ngươi cất tiếng trong sự kinh ngạc không phải là Em Linh, mà chính là Cosme Odora. Sau đại tài biến, chẳng phải Thủy Tổ chỉ đáp lại những vấn đề to lớn thôi sao? Em lin nghe mà cảm thấy khá hỗn loạn. Không, chưa đến lúc. Nip chầm giọng đáp. Thủy Tổ nói với ta, tận thế đã đến rất gần rồi. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ cẳng. Mà ngươi, em lin White, chính là một trong yếu tố quan trọng ở trong gợi ý của Thủy Tổ. Tận thế ư? Cosme lại ngạc nhiên hỏi. Còn em lin thì chỉ có đúng một suy nghĩ thôi. Mình, em lin White, thực sự lại được thủy tổ nhắc tới mình chính là nhân tố quan trọng cho sự sống sót sau tận thế của huyết tộc níp thì chẳng để tâm đến câu hỏi của cháu trai mà tiếp tục nói em liên oai giờ ta sẽ giao cho ngươi một việc xin ngài hãy nói em liên cảm thấy là mình thực sự quá đỗi khiêm nhường kể cả sau khi nghe được những điều vừa nãy anh ta cũng không hề sinh ra một chút cảm xúc ngạo mạn nào trước mặt của đấng níp níp odora nghiêm trang cất lời tìm cơ hội mà cầu nguyện kẻ khờ. Quả? Em Linh nghi ngờ là mình vừa nghe nhầm, níp lại trầm giọng bổ sung. Chính là kẻ khờ có tôn danh mới được chuyển ra gần đây đó. Dù mình đã luôn muốn thử cầu nguyện kẻ khờ để hy vọng thoát khỏi tâm lý ám thị mà cha sứ Olovsky đã gieo xuống, mình cũng rất hiểu rõ rằng tụng niệm tôn danh của một người không rõ nguồn gốc là điều hết sức nguy hiểm. Không phải tất cả tồn tại bí ẩn, đều bắt đầu thả mồi nhử, tư tư dẫn dắt. Ở trong những vấn đề như thế này, các thần thường sẽ giống như con cá mập trên biển vậy. Người thấy mùi máu tươi là điên cuồng lao tới mà rằng xé. Nhưng bây giờ, rốt cuộc đứng níp, không, thủy tổ, muốn làm gì vậy chứ? Em liên ngoài cảm thấy thật là hoang đường, liền mở miệng thốt lên. Chuyện này vô cùng, cực kỳ, hết sức nguy hiểm. Bên trong quan tải sắt đen, níp Odora trả lời bằng giọng nói giả nua. Phải... Tình huống bình thường thì đúng là như vậy, nhưng không phải toàn bộ tồn tại bí ẩn đều tràn ngập ác ý. Giữa các thần cũng có người tuân thủ quy tắc hoặc là cưa thích các loại giao dịch, ví dụ như bảy đường tịnh quang của linh giới. Nếu thủy tổ đã đưa ra gợi ý như thế, nghĩa là nguy hiểm mà kẻ khờ mang tới sẽ không quá nghiêm trọng, thậm chí còn là không có. Trong quá trình này ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ người, chẳng phải là người muốn thoát khỏi tâm lý ám thị sau. Ngươi đã hoàn toàn trở thành tín đồ của mẫu thần đại địa, chối bỏ mặt trăng rồi à? Ông, tôi không hề. Em liền điên cuồng phủ nhận. Trong một hồi im lặng, anh ta lại nghiến rằng đáp, tôi muốn có thêm thời gian vài ngày để cân nhắc. Được, không thành vấn đề. Ta tin rằng người sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp với thân phận huyết tộc cao quý. Nằm trong quan tài, giọng nói giả nùa của níp trở nên mềm mại như đang mỉm cười chấn an anh ta. Sau khi đưa em liên quay trở lại tầng 2, Cos mới quay về đại sảnh ngầm mờ tối, hỏi bằng giọng nghi ngờ và có chút bối rối. Ông nội, theo lời gợi ý của Thủy Tổ lại nhắc đến em liên White được chứ? Hắn chỉ là một huyết tộc nhỏ yếu mới vừa trưởng thanh. Giọng nói của níp xuyên qua quan tải sắt đen dày nặng, mang cảm giác như tiếng vọng trong không khí. Không, gợi ý mà Thủy Tổ cung cấp chưa từng đề cập tới em liên White. Hắn chỉ chiếu ra khung cảnh ngày tận thế, mặt trăng đỏ bị ăn mòn, cũng như nhắc tới kẻ khờ và tôn danh đối ứng. Trong quá trình này không có một huyết tộc nào xuất hiện. Biên ra thứ cái gọi là yếu tố quan trọng kia cũng chỉ là cách để ta thuyết phục em liên quan mà thôi. Tuy nhiên, có thể mạo hiểm vì tương lai của huyết tộc thì cũng được tính là yếu tố chủ chốt rồi. Cosme thoạt bừng tỉnh, rồi lại hỏi sang câu khác. Vậy tại sao ông lại chọn em liên quan chứ? Hắn có gì đặc biệt sao? Níp Odora bật cười. Chẳng phải hắn vẫn luôn ồn ào về chuyện cầu nguyện cả khờ đấy sao? chẳng phải hắn nghĩ rằng chúng ta không có coi trọng vấn đề của hắn, không sẵn sàng đối nghịch với giáo chủ Oloski, cho nên mới cố tìm sự trợ giúp từ nơi khác sau. Lần này thì ta đã thỏa mãn ước nguyện của hắn rồi. Cosmi ngẩn người mất một lúc không nói nên lời. Em liên quan thì đứng ở Lan Can tầng 2, nhìn xuống các đồng tộc không biết mệt mỏi, mà lo lắng thấp thỏm nhấp một ngụm rượu ngon. Ít nhất thì cho tới hôm nay mình vẫn chưa nghe thấy ai nói rằng người cầu nguyện kẻ khờ sẽ gặp phải chuyện khủng khiếp. Có lẽ đúng như đấng níp, bảo, kẻ khờ là một tồn tại bí ẩn, duy trì trật tự và nhiệt tình giống như bảy đường tịnh quang trong linh giới. Khoan đã, bảy đường tịnh quang ở linh giới là cái gì? Sao mình lại chưa từng nghe thấy bao giờ nhỉ? Dường như họ ở phe thiện thì phải. Không biết là họ có thể giúp gì được cho mình không? Tóm lại, kẻ khờ không nhất thiết là quá nguy hiểm. Hơn nữa còn có đấng níp bảo vệ mình. Có lẽ em, mình nên nhân cơ hội này để giải trừ ám thị tâm lý. Em Linh vừa e sợ lại vừa chờ mong tự chấn an bản thân. Sáng thứ hai, ở quận Châu Gút số 15, phố Mink, lên ngồi sổm ở trước buồn cầu, cầm cái bàn trải cẩn thận đánh sạch những vết bẩn bên trong. Dựa vào kế hoạch đã định thì sau khi hoàn thành xong, lần đến thăm vào thứ Bảy và Chủ Nhật, hắn quyết định nghỉ một ngày, chờ đến ngày mai sẽ đi thông báo kết quả cuối cùng cho Hoàng tử Edesak, cũng như sẽ bàn giao lại nhiệm vụ. Nhưng mà, trong thời gian vốn nên thả lỏng, hắn lại thấy nhà cửa hơi bẩn thỉu và bừa bộn. Thì đến lúc đó, Clint mới nhớ ra một chuyện, căn nhà sạch sẽ như trước là nhờ có cô hậu gái tạm thời của chủ nhà bên cạnh thuê tới đây dọn dẹp hai lần một tuần. Mà khi gia đình Schammer đi nghỉ phép ở thành phố Sevilla ở Vịnh Dipsy, một nửa số hậu gái đi theo bọn họ, nửa còn lại thì được thưởng thêm tiền cuối năm để về quê nghỉ phép. Căn hộ số 15 của mình đã không được dọn dẹp một khoảng thời gian. Kế hoạch ban đầu của Clint là cố chịu đựng thêm hai ngày bởi vì hắn sắp rời khỏi Bách Lung. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi này, hắn không dám đến câu lạc bộ crack để giải trí, sợ chọc giận hoàng tử sắc cho nên chỉ có thể ở nhà. Vì vậy, trong thế nhà cửa đầu đầu cũng không vừa mắt, hắn liền đổi sang một bộ quần áo cũ, bắt đầu công tác tổng vệ sinh trước năm mới. Cò rửa bồn cầu đánh rửa bồn tắm, lau cửa sổ, lau sàn nhà, lau rửa dụng cụ, giặt quần áo. Lên khiến cho bản thân bận rộn từ 8 giờ cho đến tận 11 giờ. Mấy miễn cưỡng hoàn thành công việc dọn dẹp theo dự tính. Đương nhiên, hắn cũng chỉ tùy tiện dọn dẹp một chút, chứ không làm quá cẩn thận tỉ mỉ như các cô người hầu. Đôi khi, thuê nhà quá rộng cũng không phải là cái gì tốt. Lên rửa sạch hai tay, rồi dùng khăn lông lau mặt. Ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng khách và phòng ăn sạch sẽ ngay ngắn, chứng kiến ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu qua kính cửa sổ trong suốt, trài ra từng tia sáng màu vàng nhạt ở trong nhà. Hắn bỗng cảm thấy là mình như đạt được một thành tiệu nào đó, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đến giờ thưởng cho bản thân một bữa trưa rồi, mình sẽ tìm một nhà hàng thật tốt, nên quay lên lầu 2 để thay la minh nhu đat đuoc mot thanh tuu nao đo tam trang cung tro nen vui ve hon rat nhieu đen gio thuong cho ban than mot bua trua roi minh se tim mot nha hang that tot len quay len lau hai đe thay đo Khi hắn lật xem tạp chí trong lúc chờ đến giờ ăn trưa, thì chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên. Sắp năm mới tới đít rồi, mà còn có người đến ủy thác nhiệm vụ sau. Lên đứng dậy bước ra cửa, hạ quyết tâm là mình sẽ từ chối. Dù hắn chỉ có mỗi 34 bảng tiền mặt, nhưng để tránh vào... Bị cuốn bởi một cuộc giao tranh của Hoàng thất, hắn phải nghỉ phép sớm hết mức có thể, không thể nhận thêm nhiệm vụ nữa. Nhưng mà điều khiến hắn ngạc nhiên vị khách này không phải người lạ, chính là lão quản gia của Hoàng tử Adesak. Người quản gia già mặc áo đuôi tôm đạp lễ với vẻ không kiêu căng cũng không làm mất đi phẩm giá. Thám tử Moriarty, Hoàng tử Điện Hạ đang chờ ngài trong chiếc xe đỗ ở đầu phố. Người muốn biết xem tiến độ điều tra của ngài đến đâu. Mất kiên nhẫn thế cửa, cũng được thôi, mai mình đỡ phải đến trang viên hoa hồng đỏ, Lên nhanh chóng sắp xếp lại những lời giải thích đã bịa sẵn tối qua, rồi đáp lại với vẻ bình tĩnh. Được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm tâm mọi người, a quán, cảm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.